Trường sinh chương 300 Tự chí ghi lại Đại đầu cũng không biết trường sinh nói tới Hy pháp là kinh văn gì Nhưng hắn lại biết mấy chữ này Hắn là cũng khắc vào phía sau Nắp hòm Một lượt mở lên kiểm tra Quả nhiên trong mỗi nắp hòm Đằng sau đều thấy hy pháp kinh văn Đại nhân là ở chỗ này Trường sinh đi qua Cầm lấy một bộ kinh thư tiện tay lật xem Kinh thư bên trong miệng dương Cũng đã bị ẩm mốc Lật giấy có chút khó khăn Cũng may Chữ viết coi như rõ ràng Hắn lo lắng nhất Chính là những kinh thư này Được viết bằng phạm văn Bởi vì hắn xem không hiểu phạm văn May mắn Kinh thư là Hán văn Nhìn xem cũng không có gì trưởng ngại Cái gọi là hy pháp Xác thực thuyết pháp hẳn là hi hữu Ghi lại đều là Những dị tượng thần thông Phát sinh trên người Phật tổ Cùng với trên thân đệ tử Ngoài ra còn có các tường thụy tướng Nói thẳng ra Chính là một chút chuyện thần kỳ Tỉ như Cái nào xuất sinh dưới nách Của Phật tử mẫu thân Cái nào là Bồ Tát Giảng Kinh Hiện Kim Quang Vạn Đảo Cái nào là La Hán viên tịch thời điểm Hóa thành cầu vồng mà đi Mọi việc như thế Vân vân Thấy trường sinh đứng nhìn có nhiều bất tiện Đại đầu liền sắp một cái dương nhỏ đẩy tới Đại nhân ngồi xuống nhìn không ổn trường sinh lắc đầu hắn mặc dù không tin Phật nhưng cũng không muốn ngồi trên kinh Phật nghe được lời của Tr trường đại đầu vội vàng xoay người chạy hướng lầu 2 từ trên lầu rời xuống một cái hòm rỗng đại nhân ngồi cái này ở sinh ngồi xuống đọc qua kinh thư bên trong miệng dương này quả thực không ít trong thời gian ngắn khẳng định nhìn không xong lo lắng trong phòng có bóng tối Ảnh hưởng tới trường sinh xem xét. Đại đầu liền muốn giá gỗ nhóm lửa. Bị trường sinh ngăn cản, không có việc gì làm. Liền đem ánh mắt rời về phía hắc xà đang cuộn mình ở cổng. Bên trong bao quần áo của hắn mang theo không ít lương khô. Trước đây đã từng ném cho hắc xà, biết nó sẽ ăn. Liền lấy ra lương khô, tách thành từng khối nhỏ, vứt ném làm quen. mấy đầu, trường sinh nhìn rất cẩn thận. Nhưng nhìn qua một chút sau đó liền tăng nhanh tốc độ Bởi vì hắn phát hiện những kinh văn này Có rất nhiều điều khuếch đại sự thật Có chút thậm chí là nói hiêu nói vượn Độ tin cậy cũng không cao Không nói những cái khác Chỉ nói cái gì mà Xuất sinh dưới nách của Phật tử mẫu thân Cái này không phải đơn thuần là bịa chuyện nói láo hay sao Từ chỗ nào xuất sinh Liền từ chỗ đó xuất sinh Sao có thể nói Vì nổi bật không sống bình thường Mà cố ý nói láo gạt người Lật qua xem mấy bộ Hy pháp kinh thư Trong đó một chút chuyện hay việc lạ Quả thực khiến cho trường sinh mở rộng tầm mắt Nhưng làm hắn cảm xúc sâu nhất Vẫn là trong câu chữ Lộ ra cực độ cuồng nhiệt Nói trắng ra Chính là Phật và Bồ Tát cái gì cũng tốt Tốt tới không thể tốt hơn Ngay cả thả cái rắm Cũng đều là hương thơm Phật cùng Bồ Tát cái gì cũng có thể làm Nhìn một chút Liền có thể biết kiếp trước hậu thế Tăng hắng một cái Liền có thể cải thiên hoán nhật Đạo gia cùng Phật gia Mặc dù nhìn như nước giếng không phạm nước sông Kỳ thực Ai cũng biết hai bên không hợp nhau Bởi vì giáo nghĩa mâu thuẫn xung đột Không hợp nhau Là điều tất nhiên Cho nên đạo sĩ nói Phật gia kinh văn không tốt Coi như nói Lại thế nào mà công bằng công chính Cũng sẽ có chửi bới công kích em ạ nhưng hắn thật sự nhìn không được những kinh văn này. Một là không quản thế nào cũng phải nói thật. Thần Phật mặc dù cảnh giới cao hơn phạm nhân, nhưng cũng không có khả năng một khuyết điểm cũng không có. Sao có thể bởi vì sùng bái hay liền cuồng nhiệt mất đi lý trí tỉnh táo? Thứ hai, thần Phật cũng không phải là không gì không làm được. Lợi hại hơn nữa thần tiên cũng không có khả năng biết trong lòng người khác đang suy nghĩ gì. Thần tiên chỉ có thể biết thế nhân Trong bồng tối đang làm cái gì Đều nói Phật ra tha thứ Giống như cũng không phải như vậy Phật ra quá nghiêm khắc Thế nhân tâm vô tạp niệm Ngay cả trên đường Nhìn thấy phu nhân xinh đẹp Mà sinh lòng ngưỡng mộ Đều là tội ác tầy trời Đều phải niệm kinh chuộc tội Trường kỳ ngày tháng Không thể làm khác Mỗi ngày vội vàng tự kiểm điểm tự trách So sánh ra Vẫn là đạo gia càng gần nhân tình Không lấy hư vô ý nghĩ, phần thiện ác Chỉ lấy chân thực nói chuyện Lấy hành động định công tội Cần phải biết rằng Chỉ cần là người Liền sẽ có tư tâm tạm niệm Nếu là tư tâm tạm niệm cũng là sai lầm Vậy trên đời liền không có người tốt Toàn mẹ nó trở thành tội nhân Mặc dù đối với mấy kinh văn ngôn luận Cũng không thể gật bừa Trường sinh vẫn nhẫn nại Từng bản lật xem Mọi thứ đều có âm dương hai mặt Có thể chất vấn những thứ này Phật Kinh nó tới dị tượng chuyện lạ, tính chân thực Lại không thể phủ nhận Phật gia giáo chúng Phần lớn là làm việc thiện Hơn nữa cũng quả thực có không ít Đại đức cao tăng nắm giữ đại trí tuệ Cùng đại thần thông Trường sinh đọc thuộc lòng Kinh điển của Thượng Thanh Nhìn xem Phật Kinh Liền không tránh khỏi từ trong tâm Âm thầm so sánh Có câu nói Không phải người một nhà Không tiến vào một cửa Có thể là lập trường khác biệt Hắn vẫn cảm giác đạo gia kinh điển càng chân thực Không nói những cái khác Chỉ nói kinh văn nội dung Đạo gia cực ít cuồng nhiệt sùng bái Một thần tiên cụ thể Hoặc là đẩy lên hoàn mỹ Không một tí vết Không gì không làm được Đạo gia cho rằng tiên nhân cũng là người Cũng có nhân tính Sướng vui giận buồn Thấy trường sinh một mực cau mày Đại đầu liền không dám nhiễu hắn Chỉ là canh bốn thời gian, thận trọng hỏi hắn có cần uống nước hay không. Trường sinh lắc đầu, sau đó đại đầu liền trở lại cổng, từ ngưỡng cửa ngồi xuống nhìn hắc xà. Trường sinh sở dĩ lật xem kinh thư là nghĩ từ trong đó tìm tới manh mối có quan hệ tới thần thông. Nhưng Phật ra giảng cứu, tứ đại sai không, bọn hắn cũng sẽ không giống như đạo sĩ có ý thức đi diễn luyện tu tập một loại đạo thuật nào đó. Tăng nhân sau khi đại triệt đại ngộ Lập tức xuất hiện một chút thần thông dị năng Nói trắng ra Ngay cả tăng nhân chính mình cũng không biết Ngày sau mình sẽ xuất hiện thần thông như thế nào Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Là bởi vì bọn hắn tu luyện Phật Pháp Căn bản cũng không phải vì thu hoạch được thần thông Chỉ riêng một góc độ này đến xem Quả thực là phù hợp Tứ đại dai không Vô ngã vô tướng Chẳng biết lúc nào Đại đầu đột nhiên nói Đại nhân Nó đi rồi Hứng? Trường sinh mờ mịt ngưỡng đầu Còn hắc xà kia Đã đi rồi Đại đầu chỉ vào ngoài cửa Lần theo hướng chỉ của đại đầu Trường sinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Chỉ thấy đầu hắc xà kia Đang hướng đông uốn lượn bỏ đi Ta muốn đi theo nó Xem một chút nó đi đâu Đại đầu xin chỉ thị Lúc này bên ngoài đã sáng lên Trường sinh gần đầu đồng ý Đi đi, cẩn thận một chút Được sự cho phép của trường sinh, đại đầu liền cất bước đi ra ngoài. Trường sinh thu tầm mắt lại, tiếp tục lật xem Phật Kinh. Lại nhìn một lát, trường sinh đột nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, những thứ Phật Kinh này ghi chép đều là quái sự phát sinh trên người Phật tổ cùng đệ tử. Mà mình cần chính là tâm đắc cùng cảm ngộ của những đại đức cao tăng thu được thần thông. Mà những chuyện tương tự đương nhiên sẽ không ghi chép ở trong Phật Kinh chính thức. Nghĩ đến đây, liền thả xuống Phất Kinh trong tay, dần dần mở ra hòm gỗ, nhìn văn tự phía sau nắp hòm. Trên mặt đất, tất cả lớn nhỏ hòm gỗ, tổng cộng có 18 cái, ngoại trừ tam tạng 12 bộ, còn có 3 cái dương bên trên nắp hòm không có văn tự. So với các dương khác, 3 dương này mặc dù cũng là thư tịch, lại không phải là kinh văn, mà ghi chép lịch sử tự trí vô tương tự. Nhìn thấy tự chí trường sinh như nhặt được trí bảo, đây mới là thứ mà hắn cần. Vô tương tự là ngàn năm chùa cổ. Nhiều năm như vậy, trong chùa phát sinh quá nhiều chuyện, cũng xuất hiện rất nhiều đại đức cao tăng. Tự chí ghi chép chính là những đại sự phát sinh trong chùa miếu, cùng với lịch đại xuất hiện đại đức cao tăng. Những thứ tự chí này, căn cứ niên đại, chỉnh tề lần lượt ghi chép. Biển sách bên trên đều ghi lại cụ thể niên đại Trường sinh không có từ lúc đầu xây chùa nhìn lên Mà là tìm được 300 năm trước Khi hội Hưng pháp nạn còn chưa phát sinh Một số bộ phận tự trí Bởi vì căn cứ vào đám người tống tài cung cấp manh mối 300 năm trước Vô tương tự xuất hiện một vị đại đức cao tăng Biết dùng thần thông, hàng yêu phục ma Cho dù là khoảng cách 100 năm Tương quan tự chí vẫn có hơn 30 đầu sách Trường sinh dần dần đọc qua Mới đầu cũng không có phát hiện ra đầu mối hữu dụng Tự chí bên trong ghi chép Là đa số Khách hành hương quyên tặng bao nhiêu hương hỏa Cùng cái gì Pháp sự đã tiến hành Vì triều đình cũng bách tính cầu phúc tiêu tai Lại có Chính là xây kiến trúc mới gì trong tự viện Bất quá Cũng có một chút sự tình có ý tứ Hơn 300 năm trước Là thời kỳ Nam Bắc Triều Vô tương tự Là ở ích Châu thuộc về Nam lương khi đó Lương quốc hoàng đế là tiêu diễn tiêu diễn tôn trọng Phật giáo biết được có Tây vực tăng nhân Đạt ma tại vô tương tự ngũ tạm đã từng tự mình tiến đến vô tương tự hội kiến vị Đạt Ma hòaa thượng đến từ Tây vực này đối với vị Đạt Ma H thượng tự trí bên trong dùng tinh thông võ học kiến văn Quảng bác để hình dung Đạt ma hỏa thượng từ vô tương tự nghỉ tạm hơn một tháng Ngoại trừ cùng với tăng chúng trong chùa Biện luận Phật Pháp Còn từng luận bàn qua võ công Bất quả đối với luận bàn kết quả Tự chí bên trên chưa có ghi chép Nếu thắng khẳng định liền viết lên Không viết tự nhiên là vì không đánh thắng được người ta Tự chí bên trong còn có ghi lại Hoàng đế tiêu diễn cùng đạt ma hỏa thượng gặp mặt Tiêu diễn là cao hứng mà đến Mất hứng mà về Nguyên do là Đạt Ma Hỏa Thượng không quá mua sổ sách của hắn. Tiêu diễn tại Nam Quốc xây dựng chùa miếu, tự nhận là công đức vô lượng. Chưa từng nghĩ tới khi cùng Đạt Ma nói lên việc này. Đạt Ma lại nói, hắn có ý làm việc thiện, lại không phải là thành tâm. Không được chút nào công đức có thể tính. Lời nói này, hẳn là chọc giận tiêu diễn. Trong cơn tức giận, chẳng những phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn thông báo phương trượng chủ trì để bọn hắn đuổi đi Đạt Ma, không cho Tây Vực phiên tăng tự đại vô lễ từ lương quốc ngưng lại. Bởi vì không phải mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, những tờ phía dưới liền ghi chép một số chuyện lý thú. Mặc dù Hoàng thượng hạ lệnh trục khách, vô tương tự đối với Đạt Ma vẫn rất khách khí, cũng không có cửa ngạnh đuổi đi kẻ này, mà là uyển chuyển hỏi thăm Đạt Ma sau đó đi nơi nào. Đạt Ma cũng không để cho vô tương tự khó xử, liền chủ động, Chào từ Việt, chỉ nói có đồng hương họ thác bạc tại Thiếu Lâm đảm đương trụ trì. Hẳn muốn từ nơi này bắt thượng, đến đó gặp nhau. Biết được Đạt Ma muốn bắt thượng Thiếu Lâm, vô tương tự liền phái ra tăng chúng một đường hộ tống đến bờ sông. Trung thổ có rất nhiều giang hà sông nước. Thời cổ giang hà chỉ là hai đầu giang hà lớn nhất trung thổ, mà những giang hà bình thường khác chỉ xưng là sông nước. Ở bờ sông, một đoàn người bị tiêu diễn phái ra sứ giả đuổi kịp Tiêu diễn khả năng lấy lại bình tĩnh Biết người này là đắc đạo cao tăng Muốn mời về cung Nhưng Đạt Ma đã quyết định đi Liền dẫm đạp một cây cỏ lau Từ bờ nam hướng về phía bắc Vượt qua đại giang Việc này qua đi Lại là rất nhiều trang Muốn xem cũng chẳng có gì để xem Bất quả trong đó ngược lại lại viết lên Phật tổ huyết xá lợi Căn cứ tự chí ghi chép Có thể nhận được hai cái trọng yếu tin tức Một là vô tương tự Quả thực cung phụng Phật tổ chân thân xá lợi Mà lại là mấy cái huyết xá lợi Hay là những xá lợi này Sớm từ nhiều năm trước Đã tại trong tự viện Cũng không phải là đặt ma mang tới Căn cứ tự trí ghi chép Phật tổ xá lợi Là gặp Phật đản khánh điển Mới được mời ra Bởi vậy có thể thấy được Phật huyết xá lợi ngày bình thường Cũng không phải là đặt ở ngoài Mà là được cất ở nơi nào đó Tự trí bên trong lại không nhắc đến Sau đó một đoạn thời gian dài Không có đại sự phát sinh Trường sinh nhìn mất cả hứng Thật là không có tinh thần Lần này xem qua mấy quyền tự trí Rốt cuộc phát hiện ra đầu mối hữu dụng Tiêu diễn lúc tuổi già Thiên hạ đại loạn Ở thời kỳ này vô tương tự xuất hiện Một vị pháp hiệu hứa âm tăng nhân Kẻ này thiên phú dị bẩm Ngộ tính hơn người Hơn 20 tuổi liền hiểu hết Phật Pháp tinh túy Ngộ được vô thượng thần thông Nhìn những văn tự này Trường sinh đột nhiên nâng lên tinh thần Đang chuẩn bị nhanh chóng nhìn xem Lại đột nhiên nghe được thanh âm của Đại Đầu Từ xa chuyển đến Đại nhân mau đến xem Trường sinh chương 301 Phật tháp mẫu đơn Nghe được đại đầu la lên Trường sinh đem cuốn tự chí đang xem Buông xuống Ngược lại thẳng thân đứng dậy Hướng về phía ngoài phòng Hắn sở dĩ cũng không lo lắng Bởi vì ngay ra thanh âm của đại đầu Chỉ có kinh ngạc mà cũng không có hoảng sợ Lúc này đã là tảng sáng Bên ngoài đã có chút sáng lên Đại đầu thanh âm Là từ phía đông chuyển đến Sau khi đi ra Trường sinh liền dọc theo xà đạo đi về hướng đông Thế nào? Ngài mau đến xem Đại đầu thanh âm từ phía đông trong núi chuyển đến Bởi vì ngày hè Sáng sớm khí ẩm rất nặng Trong núi liền có sương mù quanh quẩn Trường sinh không nhìn thấy đại đầu Chỉ có thể căn cứ thanh âm Xác định đại khái vị trí Lo lắng trường sinh tìm không được mình Đại đầu liền cao giọng chỉ đường Một mực dọc theo xà đạo đi Người phát hiện cái gì? Trường sinh thuộc miệng hỏi Nơi này khẳng định có chuyện lạ Đại đầu đác Đại đầu nói không đầu không đuôi Trường sinh cũng lười đặt câu hỏi Dọc theo xà đạo Bước nhanh về hướng đông Đi tới quảng trường phía đông Nơi này có một con đường đá Hướng vào trong rừng Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa Đã xuống cấp không chịu nổi Bởi vì vô tương tự Vứt bỏ đã nhiều năm Cây cối trong núi không có người tu bổ Cao lớn rất là đổ sộ Che khuất bầu trời Lại thêm trong núi có sương mù quanh quần Tiến vào rừng cây sau đó Tuy nói không đến mức đưa tay không nhìn thấy được 5 ngón Lại cũng chỉ có thể thấy được Cảnh vật ở khoảng 2-3 trượng Đi không ba xa Trường sinh liền thấy được một tòa Phật Tháp Trước khi Phật giáo truyền vào Trung Thổ Trung Thổ là không có Tháp Những Tháp ban đầu Tất cả đều là Phật Tháp Mà Phật Tháp cũng không phải là địa phương cung phụng Phật tượng Mà là dùng để mai táng viên tịch tăng nhân Nói trắng ra chính là mộ phần của Hòa Thượng Lại đi mấy trượng Trông thấy một tòa tương tự Phật Tháp Khác biệt với những tháp lâu trong dân gian Phật Tháp mai táng tăng nhân đều là thạch tháp Thể tích cũng không lớn Cao thì bất quá 2-3 trượng Bởi vì tăng nhân di cốt đều là chôn ở phía dưới tháp Cho nên trên mặt đất dựng tháp Chỉ là để đánh dấu Đa số tháp đều là đặc ruột Liên tiếp nhìn hai tòa Phật tháp Trường sinh tâm lý nắm chắc Nơi này là vô tương tự tháp lâm Là nơi vùi lấp Phần mộ của các tăng nhân viên tịch Nếu như không có xà đạo trên mặt đất Trong rừng tràn ngập sương mù Hành tàu rất dễ lạc đường Bất quá Coi như lần theo xà đạo tiến lên Trường sinh cũng đi hồi lâu Mới tìm thấy đại đầu Thứ nhất Vị trí đại đầu cũng rất là vắng vẻ Thứ hai Xà đảo cũng không phải là thẳng tắp một đường Mà là từ bên trong tháp lâm Phức tạp vòng chuyển Cũng tiến hành lượn quanh Vị trí đại đầu có một tòa Phật Tháp Lớn nhỏ cùng kiểu dáng Với những tòa Phật Tháp trên đường Bất quá Tòa Phật Tháp này nằm ở phương hướng đông bắc Của tháp lâm Nằm phía trên sườn núi Cách những Phật Tháp khác khá xa Xung quanh Phật Tháp Bình thường là trồng tùng bách Nhưng tòa Phật Tháp này Xung quanh lại sinh trưởng mảng lớn mẫu đơn Bởi vì năm tháng quá dài Có vài cọng mẫu đơn Thậm chí đã trưởng thành cây đổ sộ mẫu đơn Tòa Phật Tháp kia Nằm ở phía dưới mảng lớn mẫu đơn trên trúc Lúc này có chút mẫu đơn đang nở hoa Muôn hồng nhìn tía Hương hoa sông vào mũi Đại nhân, ngươi nhìn Nơi này có cái động Đại đầu chỉ vào hướng trích nam của Phật Tháp Chính là đại đầu không có nhắc Trưởng sinh cũng phát hiện ra Phật tháp trách hướng nam gần sát mặt đất Có một địa động Rộng khoảng một thước Nơi đó cũng là điểm cuối của xà đạo Đầu hát xà kia Cũng không ở xung quanh của Phật tháp Không thể nghi ngờ là đã chui vào trong động Nơi này hẳn là chỗ an nghỉ Chủ nhân của nó Trưởng sinh nói chuyện Lại lần nữa dò xét Phật tháp xung quanh những cây mẫu đơn Rõ ràng những cây mẫu đơn này Đều là do người chồng Hơn nữa đa số thuộc chân quý chủng loại Có chút nhánh hoa là đã có nụ hoa Có chút nhánh hoa bên trong còn là hạt Cũng có một số đang nở hoa Bởi vậy có thể thấy được Người chồng năm đó là phí hết tâm tư Chỉ mong một năm Bốn mùa Phật tháp xung quanh Đều có mẫu đơn nở hoa Nào có chỗ nào lại trồng hoa Trên nghĩa điệu của Hòa Thượng Đại đầu nghi hoặc không hiểu Đây không phải thành hòa thượng phá giới hay sao Đúng là không quá hợp tình hợp lý Trường sinh gần đầu Bất quá Không phải tất cả hòa thượng viên tịch sau đó Đều có thể kiến tạo Phật Tháp Chỉ có cao tăng đại đức Mới có thể có đãi ngộ này Có tư cách hưởng Phật Tháp Nói rõ người này khi còn sống Khẳng định có chỗ hơn người Đại đầu thật sâu hô hấp Dốc sức người Thật là thơm Hòa thượng này Như thế ưa thích hoa mẫu đơn, khi còn sống đoán chừng cũng không tuân thủ thanh quy giới luật. Thích huyền minh cũng không tuân thủ thanh quy giới luật, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn một lòng hướng Phật, trường sinh thuận miệng nói. Huống hồ, Phật giáo nguyên bản cũng không có nhiều thanh quy giới luật như vậy, đều là sau khi có Phật môn giáo chúng, dần dần vẽ thêm. Liền lấy ăn thịt tới nói đi, Phật giáo chưa hề có giới luật cấm không ăn thịt. Đây là một chút giáo chúng Bỏ bản cầu mạt Đi lệch đường rồi tự ngược tác pháp Đại nhân thật giống như Thông cổ bác kim Không đợi đại đầu nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Đừng có vút mông ngựa Ta có bao nhiêu cân lượng Tự trong lòng mình đều rõ ràng Đầu hát xa kia đi vào đã bao lâu Mới vừa đi vào không lâu lắm Đại đầu nói Mảnh phần mộ này quá lớn Nó du tẩu rất chậm Lê mê nửa ngày mới đến chỗ này Trường sinh chưa tới Đại đầu là không dám hành động thiếu suy nghĩ Trường sinh tới Hắn liền có lực lượng Nói xong cũng tung người Nhảy lên bên trên Phật Tháp Vây quanh Phật Tháp Rò xét tìm kiếm Trường sinh biết đại đầu đang tìm kiếm cái gì Đừng xem nữa Người xuất gia cùng với tục nhân có khác biệt Bên trên Phật Tháp Cũng không có bi văn ghi chép Cuộc đời sự tích công đức Đại nhân Cái tháp này tự như là đặc ruột Đại đầu nói Trường sinh trả lời Đại đức cao tăng sau khi viên tịch Phần nhiều là hỏa táng Nếu như có xá lợi tử lưu lại Bình thường sẽ sắp đặt Ở chỗ cao nhất của Phật tháp Tòa Phật tháp này Tổng cộng có 3 tầng Nghe được lời của trường sinh Đại đầu liền túc người nhảy tới tầng 2 Ngửa đầu nhìn lên Lại phát hiện ngọn tháp cũng là đá xanh tạo hình Căn bản không thể giấu thứ gì Đại nhân, xá lợi tử đều là bảo bối Không có khả năng đặt ở trên đỉnh tháp Đại đầu hỏi Đối với Phật gia giáo chúng đều là bảo bối Đối với người không tin Phật mà nói Chính là cho cốt trường sinh trả lời Hơn nữa, chân chính đại đức cao tăng Cũng không quan tâm tới nhục thân Đối với bọn họ mà nói Đó chỉ là một bộ thân xác thối Đại đầu khinh thân nhảy xuống lắc đầu nói Khả năng ở dưới đất chôn lấy Phía trên cũng không có Trường sinh nhảy gần đầu Đại đầu lại nói tiếp Đại nhân, hòa thượng này khi còn sống Có thể hạng phục con cự mãng này Nói rõ hắn biết pháp thuật Trong mộ khả năng có thứ ta cần Đây là cự xà Không phải cự mãng Trường sinh mở miệng nguồn nắn Hơn nữa, Phật gia cũng không biết pháp thuật Bọn họ tu luyện Chính là Phật Pháp Thần Thông Đại khái cũng chính là ý tư kia Đại đầu chỉ vào địa động Trách Nam của Phật Tháp Đại nhân Động này ta có thể chui vào Hắc xà bây giờ đang ở bên trong Ngươi không sợ hay sao Trường sinh cười hỏi Ta cho nó ăn Nó hẳn là sẽ không cắn ta Đại đầu cười nói Vậy phải xem Ngươi có uy hiếp tới chủ nhân của nó hay không Trường sinh trả lời Nó khả năng không kỳ thị ngươi Nhưng cũng sẽ không bởi vì Ngươi cho ăn Liền tùy tiện nhận ngươi làm chủ nhân Giống như loại rắn rết lãnh huyết này Là khó thuần phục nhất Có đạo lý Đại đầu liên tục gần đầu Đại gia này cũng quả thực Rất nặng tình nghĩa Chủ nhân của nó chết đã nhiều năm như vậy Nó vẫn một mực thủ hộ tại chỗ này Thời điểm đại đầu nói chuyện Trường xích một mực rõ xét Mấy cây mẫu đơn trưởng thành Mẫu đơn muốn lớn thành cây Cũng không dễ dàng Căn cứ vỏ cây tới nhìn Những mẫu đơn này hẳn là sinh trưởng đã mấy chục năm. Nếu như chủ mộ khi chết đã trồng, liền nói rõ chủ mộ viên tịch đã vài thập niên trước. Khi đó, vô tương tự, rất là xuống dốc, không còn huy hoàng như ngày xưa. Ngoài ra, lúc trước Hác Sa đã từng nằm ở nơi hẻo lánh bên trong đại hùng bảo điện Pháp Đài. Vị trí kia là cho người giảng kinh hoặc là lĩnh sướng. Mà người giảng kinh hoặc là tảo khóa văn khóa phần nhiều là phương trượng hoặc trụ trì đảm nhiệm. Hắc xà thường xuyên ở chỗ này lưu lại. Nói rõ lúc chủ nhân còn sống, nó vẫn quay quanh nơi đó. Lúc đấy, trong chùa miếu nếu như còn có những người khác hoặc là có ngoại lai khách hành hương, hắc xà khẳng định sẽ hù dọa tới bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, lần cuối võ đế diệt Phật, trong chùa tăng chúng toàn bộ bị ép hoàn tục, chỉ còn lưu lại hắc xà chủ nhân một mình. Mang theo nó sinh hoạt ở nơi này Trường sinh đang suy nghĩ Đại đầu cũng không có nhàn rỗi Chạy đến cửa hang Hướng nam của Phật Tháp thăm dò Đại nhân Không đúng rồi Động này giống như không phải là do nó móc ra Có ý tứ gì Trường sinh thuộc miệng hỏi Đại đầu chỉ vào cửa hang rồi nói Động này xung quanh đều là tảng đá Duy chỉ có lưu lại một cái hố như thế Động này Hàn là cố ý lưu cho Con đại xà kia ra vào Trường sinh nghe vậy như mày Chủ nhân Phật Tháp Cùng với tăng nhân bình thường Làm việc khác nhau rất lớn Bất quá kẻ này đã viên tịch Vài thập niên trước Chắc hẳn cùng với hứa âm thiền sư 300 năm trước hàng yêu trừ ma Uy danh chuyển xa không có quan hệ gì Mà là một người khác hoàn toàn Đại nhân Có một số việc ngươi không thể làm Ta có thể làm đại đầu nói Không được quá nguy hiểm Trường sinh nghiêm mặt bắt bỏ Vậy thì liền đào mở Đại đầu nói Càng không được Trường sinh liên tục khoát tay Đạo sĩ đào mộ phần hòa thượng Lan chuyển ra ngoài Còn đến mức nào Thanh danh của ta vốn không tốt lắm Đến lúc đó Người mắng chửi ta sẽ càng nhiều Để ta đến nào Đại đầu nói Có người nào không biết Người cùng ta có quan hệ mật thiết Người đào cùng ta đào Thì khác nhau ở chỗ nào Trường sinh lắc đầu Người nói vô tâm, người nghe động dung Nghe được trường sinh nói như vậy Đại đầu cảm động phi thường Liền khom người muốn chui vào trong Để ta đi vào Còn chưa đợi trường sinh mở miệng ngăn cản Đại đầu liền oa một tiếng Rồi lui ra Nó chui ra Lo lắng hắc xà bạo khởi tập kích Trường sinh lập tức giữ vững tinh thần Âm thầm đề phòng Đầu hắc xà lớn như vậy Lập tức từ trong địa động bên trong lò ra Động tác rất là chậm chạp Không giống như muốn công kích đà thương người Đồng thời với lúc đầu rắn xuất hiện Hai người chú ý tới Trong miệng hắc xà có đang ngậm thứ gì đó Bởi vì vật kia bị hắc xà ngậm ở trong miệng Liền không nhìn rõ Bất quá Đại khái quan sát Tựa hồ như là một cái túi màu đen Đại đầu lúc này Đang ở ngay phụ cận cửa hàng Hác xà thò đầu ra Liền nhả cái túi màu đen Bỏ vào bên cạnh đại đầu Cái túi màu đen này là túi tiền rất thường gặp. Dùng ánh mắt chưng cầu qua trường sinh ý kiến, đại đầu cầm lấy túi tiền màu đen. Bởi vì năm tháng không phải quá dài, túi tiền chưa mục nát, đại đầu mở ra kiểm tra. Là chút bạc vụn, khá lắm, thật là hiểu chuyện. Còn biết không nên ăn không bánh nướng của ta. Sau khi đại đầu nói xong, đi tới đem túi tiền cho trường sinh. Trường sinh nhìn một chút, đích thật là một chút bạc vụn. Trong đó còn một số đồng tiền Cầm lấy một đồng Phát hiện thật sự là tiền Của niên đại võ đế Đại nhân Xử lý như thế nào? Đại đầu hỏi Trưởng sinh đem túi tiền cho đại đầu Đem túi tiền trả lại cho nó Đại đầu không hiểu Nghi hoặc nghiêng đầu Trưởng sinh giải thích Phía dưới này có địa cung Trong cung điện dưới lòng đất Khẳng định còn có những vật khác Đem túi tiền trả cho nó Để xem nó tiếp theo sẽ làm cái gì